Quần sách nhỏ này viết về cuộc đời và thơ kha của sang Giang kia ao lai Lặt mà thứ sáu sinh vì Phật sống vì tình người đã viết cầu thờ bất hụ thế gian sao có đôi đường vẹn chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng sang Giang Thường Ưng Sa Tổ, sinh năm 1683, mất năm 1706, là thủ lĩnh chính trị tôn giáo Tây Tạng, là Phật sống nhưng vẫn lưu luyến Hồng Trần, vấn vương tình ái, ngài cũng là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất Tây Tạng, những bài thơ của ngài phóng khoáng lãng mạn mà trầm thành sâu sắc, được lưu truyền rộng rãi suốt 300 năm qua. Tuy Sang Sang Ki đã vi phạm thành quy giới luật của bậc tu hành, nhưng người đời vẫn vẫn một lòng kính yêu ngài, họ chép tay, chuyên miệng ngân những vần thơ đẹp đẽ cảm động của ngài. Đối với họ, ngài là vị Phật sống hữu tình, dám giày bỏ cung vàng ngọc đi vào dân gian, cùng chúng sinh gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Bằng văn phòng trò chuốt bay bỏng, mang hơi hướng thiền, tác giả Bạch Lạc Mai dẫn dắt chúng ta đi qua từng giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời đầy sắc thái truyền kỳ của Sang Giang Ghi cũng là thời kỳ lịch sử nhiều biến động của Tây Tạng. Tây Tạng huyền bí quyến rũ hiện lên giữa các trang sách, với những núi thần hồ thánh thảo nguyên, với những cung điện và tù viện Phật giáo tạng truyền nguy ngàn, với những người dân Tây Tạng thành kính mộ đạo. Phụ lục của sách giới thiệu đầy đủ 66 bài thơ của sang yang gi được chuyển ngữ sang tiếng Việt dựa trên bản dịch tiếng Trung của Tăng Giang. Đây là một cuốn sách nên đọc chậm, nhưng nếu bạn có hứng thú tìm hiểu thêm về Tây Tạng và Sangyang Giastar, nếu bạn chuộng lối viết văn thanh nhã của Bạch Lạc Mai, hẳn bạn sẽ thích nó. Nhim nhắp một tách trà thả lật giở từng trang sách, thế giới bận rộn ồn ào bên ngoài dường như lùi xa, trước mắt bạn thấp thoáng bầu trời Tây Tạng xanh ngắt, từng chừng với tay chạm được, bên tai bạn vang vang thơ ca du của một vị Tình tăng có tên là Sangjan Giasto. Lời tựa gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Rất nhiều năm trước, tôi thích thơ của Tịch Mộ Dung, lúc ấy cứ luôn mong mỏi có một cuộc gặp gỡ trong sáng với người hữu duyên nào đó trên ngọn núi nở đầy hoa rành rành. Có lẽ sau này thật sự đã gật cũng thật sự từng nắm tay nhau đi qua nẻo đường hồng trần. Rồi cho tới một ngày, chúng tôi lại cô độc đến lãng quên đôi bên». Dòng chảy thời gian ngày càng sâu, nhiều sự việc đã mờ hồ không rõ. Chúng ta luôn nói rằng nếu không gặp nhau, chưa biết chừng cuộc sống trôi qua phần nào yên ả nhưng lại tĩnh lặng bình an. Số mệnh nhân quả của thế gian sớm đã an bài. Mỗi người đều có một quyển sách số mệnh định sẵn, không cho phép bạn và tôi tùy ý thêm bớt, sửa đổi. Chúng ta nên tin tưởng rằng vạn vật trên đời đều có tình duyên, dù là đá cứng đất cằn, cỏ cây khổ mục, chỉ cần ban cho chúng nắng dạng mưa lành, cho từ bi yêu thương, không vật nào không khiến ta cảm nhận được sự thần kỳ của tạo hóa thiên nhiên và sứ mệnh mà cao xanh chào cho chúng. Do đó, ở Tây Tạng, chúng ta đều nguyện ý thừa nhận cách nói của các tín đồ nơi này. Tin rằng mỗi một con bò, con cừu đều có tình cảm, mỗi một ngọn cỏ gốc cây đều có linh hồn, mỗi một đám mây đang lờ lưỡng trôi đều có nước mắt. Còn núi non sông ngòi, chim chóc sâu kiến đều có tính Phật và tôn nghiêm không thể nói thành lời của chúng. Sang rang ghi Aso, cũng là một hạt bụi nhỏ trong vạn vật nhưng ngài lại là một hạt bụi khiến chúng sinh cảm động, đọc thơ tình của ngài, tựa như gặp gỡ sự dàng thương cảm, chúng ta bị tình yêu êm ái làm tổn thương nhưng vẫn một lòng hướng đến không thể hối hận. Hàng ngày đều có người trèo đèo lội suối tìm kiếm ngài chỉ bởi một lời hứa tình nguyện, hàng ngày đều có người vì ngài thắp sáng một ngọn đèn bờ, quỳ mãi không dậy trước đức Phật, dường như nhất định phải dùng phương thức thì tình ấy mới có thể đổi được một lần lướt vai một cái ngoài nhìn. Nhưng lại không biết vị Phật sống nhân gian sang rang gi sớm đã hóa thành cát bụi chỉ để cùng chúng sinh gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Còn chúng ta không cần túc trực nơi bến đò hoang phu hay dưới cây bồ đề lúc mặt trời lặn, si ngốc đợi ngài nữa Đã tin vào nhân quả nên biết đời người duyên khởi duyên diệt, đến đến đi đi, ly ly hợp hợp, không thể cưỡng cầu. Mộng như nước chảy khắp nơi xuân xa, khi gác bút, viết một bài thơ nhỏ, chẳng vì hờ hững tiễn biệt, cũng chẳng bời cố ý nhớ đến ai, chỉ là trong năm tháng ngắn ngủi, muốn trân trọng một cách khoan dung, sự đời minh mang rộng lớn, mong vạn vật sinh linh giữa nhân thế đều có thể gặp sao yên vậy. Tất cả thành ra quá khứ rồi, cặp chàng trong ký ức mà thôi, ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất, gió nhạt mây nhòa vội chia phôi. Em vẫn là em ban đầu, chàng vẫn là chàng rượu bẻ sâu, bỗng một ngày kia trong thời loạn, vui mừng nghe hời thở của nhau. Đợi được trùng trùng thật gian nan, đắm chìm trong khói lửa nhân gian, em nhận lời chàng em xin hứa, sẽ chẳng dễ dàng nói ly tan.